Trường Tam Gia từng trộm mộ cổ thời Tây Chu, từ đó tìm được quẻ tượng Chu Thiên đầy đủ, nên đã dùng quẻ cổ 16 chữ làm mồi dẫn, đưa thuật phong thủy âm dương vào trong, viết nền một cuốn thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật. Trong đó, thuật âm dương và phong thủy bối bên chiếm một nửa. Thiên âm nói về chiêm đoán thuật số, lý lẽ của tạo hóa, Còn thiên phong thủy Thì nói về thuật thanh ô Đảo phong thủy Chỉ nửa quyền này Đã bao hàm tầm long quyết Và thuật phân kim định huyệt Của mô kim hiệu ý Đồng thời tập hợp mọi tục lệ Quy chế mai táng Của các triều đại ở Trung Quốc Có thể nói Là nghiên cứu mọi lẽ của trời đất Tự thành ngôn luận một nhà Ở trước mặt Bốn người đệ tử trường tam gia sẽ đi một nửa của thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật chỉ để lại nửa quyển về bí thuật phong thủy còn phần bí thuật âm dương thì bỏ vào chậu lửa đốt thành cho mấy người đều nghi hoặc khó hiểu bèn xin sư phụ chỉ giáo tận tường cuốn thiên thư này ảo diệu khôn cùng tại sao lại hủy đi từ này trên đời há chẳng phải Không còn quẻ cổ chu thiên nữa hay sao? Trường tạm già cười nói Đất ruộng cấy cày, Đường thủy đi thuyền Đầu người không thể mọc ra cây trái Đây đều là đạo trời Hưng vong tạo hóa trên thế gian xưa này Đều đã có định số Nhưng mấy ai nhìn thấu được bí ẩn bên trong Chỉ có thể nói rằng Từ thùa hồng hoang đã thế Hoặc có tiên tóm lại là người thế tục như chúng ta không nên biết thiên cơ này tuy thâm ảo vi diệu nhưng lưu lại trên thế gian lại gây họa cho người không ít nên tiêu hủy đi mới là chính đạo nói xong ông đưa nửa quyền tàn thư còn lại cho âm dương nhãn tôn quốc phụ dặn dò bí thuật phong thủy của mô kim hiểu ý thần diệu vô cùng đã thăm dò hết ba đại long mạch từ nam chí bắc lưu lại nửa quyền tàn thư này trên thế gian tương lai biết đâu vẫn còn có đất dụng võ còn phải giữ gìn cho tốt đấy cho nên để thất lạc ẩm dương nhãn tôn quốc phụ vội vàng quỳ lại cảm tạ ân đức của sư phụ luận nước mặt thu nhận cuốn tàn thư từ đó rời khỏi sư môn đi xa cuối cùng trương tam gia nói với ba người liễu trần Kim toán bản cối sảy sắt xem ra bùa mổ kìm sẽ rơi vào tay các con rồi. Hôm nay không phải ngày lành, đợi qua giờ tí, bái lại tổ sư ra xong sẽ tiến hành nghi thức đèo bùa. Đêm hôm đó, Trương Tam gia dẫn ba đầu đệ ra nhà sau, bảo họ quỳ xuống, dập đầu dâng hương trước tượng tổ sư tạo công. Rồi truyền cho mỗi người Một lá bùa mô kim Sau đấy Còn phải truyền quy tắc hành nghề Khí giới Và các truyền xưa tích cũ Trước tiên Trương tam gia hỏi ba người bọn Kim Toán Bản Có biết tại sao Từ xa xưa Nghề đồ đấu đã tồn tại trên đời hay không Bà sư huynh đệ Kim Toán Bản Cũng là hạng lăn lộn giang hồ đã lâu Kiến văn Quảng Bắc Hiểu rõ tận tường các ngành nghề Các tục lệ trốn thôn quê Nghe sư phụ hỏi vậy liền lần lượt trả lời Trong thiên hạ Có tam giáo kiểu lưu Tam giáo là Phật giáo Đạo giáo, Nho giáo Kiểu lưu Là chỉ 9 giai tầng Trong đó Lại phân ra Thượng kiểu lưu Trung kiểu lưu Và Hạ kiểu lưu Trong tam giáo kiểu lưu Có rất nhiều ngành nghề miêu sinh, Tổng cộng có khoảng hơn 360 ngành nghề. Thượng kiểu lưu, Chính là, Nhất lưu Phật Tổ, Nhị lưu Tiên, Tam lưu Hoàng đế, Tứ lưu Quan, Ngũ lưu Viên ngoại, Lục lưu Thường, Thất lưu Cầm đầu, Bát lưu Thở, Kiểu lưu Nông Phù, Đây đều là những nghề nghiệp chính đáng. Trung kiểu lưu, là nơi tập trung khá nhiều các nghệ nhân thủ công. Còn hạ kiểu lưu chính là hạng con hát, ca nhí, kỹ nữ. trong tam giáo kiểu lưu diễn sinh ra mấy trăm nghề nghiệp, vốn không có nghề đồ đấu. đồ đấu thuộc về tám nghề ngoài. tám nghề ngoài gồm có kim điểm, ăn mày, cướp đường, trộn cắp, đổ đấu, đi núi, dẫn lửa gánh nước gọi chung là ngũ hành bắt ra kỳ thực nếu xét kỹ trong đây có mấy ngành nghề đều có thể coi là nghề trộm cướp nhưng trong tám nghề ngoài lại tách ra để tính chẳng hạn như cướp đường là cướp trắng trợn ngoài ánh sáng vì vậy không thể gộp chung với hàng phi tặc trộm cướp trong bóng tối được nghề đồ đấu chiếm chức thổ Trong ngũ hành, theo lý công thuộc nghề trộm cướp, không khác gì cướp đường hay phi tặc, chỉ khác là làm chuyện trộm mộ mò vàng. Nói lên cao thì đầu đấu coi như cướp kẻ giàu, chia cho người nghèo. Nói xuống thấp thì là kiếm tiền của người chết, làm việc tổn hại âm đức. Một cao một thấp, khác nhau một trời một vực. Một kim hiểu ý đương nhiên, không thể so với hàng trộm vật xưa nay đều chỉ trộm lấy các thứ kỳ chân dị bảo cứu tế người cùng khổ sương với bốn chữ trộm cũng có đạo thành danh trên thế gian sửa này rất tốt chỉ vì từ xưa người nghèo nhiều người giàu ít người giàu quá giàu người nghèo quá nghèo vì vậy mới có mấy nghề trộm cướp trong tám nghề ngoài chuyên làm việc thay trời hành đạo Trường Tâm Gia lắc đầu nói <cười> Các con nói nghề đổ đấu này Là thế thiên hành đạo Nhưng lại hiểu lầm ý của hai chữ thiên đạo Một kim đổ đấu Cũng không phải là như vậy Người ở trên đời này Có giàu, có nghèo Giàu có cũng được Bần hàn cũng xong Đây đều là số mệnh đã định sẵn Cần gì đến đám cường đạo phi tặc thay trời hành đạo Đây chẳng qua, chỉ là cách cớ để họ giết kẻ giàu sang, cướp lấy tiền tài mà thôi. Đổ đống là việc trộm mồ quật mả người ta. Tại sao lại có người lấy nó làm nghiệp miêu sinh? Chỉ vì các chiều các đại đều coi trọng việc hậu táng. Bất cứ Sơn lăng mộ cổ nào, từ ngày khởi công xây dựng, đã tiểu phí không biết bao nhiêu máu và mồ hôi của dân chúng. Không chỉ báu vật bồi táng nhiều không kể xiết, Mà còn phải giết người trôn sống tuấn táng theo, Cả những người thợ xây lăng, Cũng khó thoát họa diệt khẩu. Phải biết thiên đạo khoan dung, Trời cao có đức hiếu sinh, Dù mộ chủ ấy lúc sống là minh quân khai quốc, Hay bậc hiền tại cứu thế, Chỉ cần lúc chết, Làm việc mai táng qua đỗi xa xỉ, Tần sẽ tổn hào phúc đức, Thêm nữa, nơi xây mộ đa phần đều chọn đất báo phong thủy, chiếm lấy lòng mạch của thiên địa làm của riêng, cùng coi như phạm vào điều cấm kỵ của quỷ thần. Thiên đạo xưa nay đều không phù hộ cho hạng ấy. nghệ đồ đấu này chính là ứng vào thiên lý tuần hoàn. Bất kể sân lang bồ mà chôn sâu dấu kỹ tới mức nào, sơ muộn cũng sẽ gặp họa đổ đấu ăn miếng trả miếng đây chính là nguyên tắc của lẽ trời vì vậy đổ đấu mỏ vàng không đơn giản chỉ là đạo trộm mộ cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo mà cũng ngầm hầm với lẽ hưng phế trong đại đạo cũng như nước đại thanh này của chúng ta vậy thời khang Hy càn long tại vị nước mạnh dân giàu thịnh thế nhường nào Vậy mà giờ đây Thu trong giặc ngoài Ngột ngàng trầm mối Mặt thấy sắp diện đến nơi rồi Có câu Vật cực tất phản Có lục hưng vượng tự nhiên Cùng có khi suy vòng Xét cho cùng Đều là một chữ mệnh Bà huynh đệ kim toán bản Để biết sư phụ trương tam gia Tài học bao la vạn tưởng Không ngón nghề nào Không tình thồng Còn sở trường chiêm bốc bói toán Đối với những lời này của ông Chỉ tựa hồ Có thâm ý Nhưng nhất thời Vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ Đành quỳ dưới đất Cung kính lắng nghe. Kế đó Chương Tam Gia lại kể về Khởi nguyên của mô kim hiểu ý Cuối cùng nói tới Các loại quy tắc Sự tích trong nghề Ông nói Mô Kim hiệu ý xưa này, không phân biệt sư đồ ta truyền cho các con tầm long quyết và thật phân kim định huyệt. Đấy là thầy dạy cho trò. Nhưng khi ra bùa mô Kim, cùng đi đổ đấu, thì không thể coi là thầy trò hay huynh đệ nữa, mà chỉ có thể coi là những kẻ đem tính mạng ra buộc chung với nhau, cũng chính là đồng bọn. Bà huynh đệ các con sau này. Ra ngoài đổ đấu. Một là không thể phạm vào quy tắc của nghề. Hai là không được tham luyến danh lợi. Làm nhục thanh danh của mô kim hiệu ý. Ba là phải chiếu cố lẫn nhau. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải thương lượng kỹ càng. Sở dĩ dặn dò như vậy là vì trương tam gia rất hiểu mấy đệ tử này. Mỗi người có sở trường sở đoàn riêng. Liêu chân từ nhỏ Đã được tẩy cân hoán cốt Giỏi thuật khinh công Có thể phi thiềm tàu bích Thủ đoạn bố kim lại càng cao cường Nhưng tâm tính tử bi ra tay không cứng rắn Có phần quá rộng lượng khoan hòa Hành sự không thể quyết đoán kịp thời Đây là đại kỵ trong nghề trộm mộ Còn cối xài sắt công có một thân bản lĩnh gan lớn hơn trời Không sợ quỷ thần Luận giết người cướp hàng Thì y là bậc hành gia Nhưng khí chất của kẻ Làm giặc cướp quá nặng nề tính tình hơi tí là bốc lên Làm việc tương đối cầu thả Thực là một mối họa Kim toán bản Tinh thông dịch lý ngũ hành Là cao thủ trộm mộ Lại hiểu được các loại phương vật Kỳ dị trên thế gian Tuy rằng tâm cơ nhanh nhảy Cẩn thận chu toàn Nhưng thân thủ lại không giỏi Một thân công phu như liễu trần Hay cối xài sắt kia Không phải những kẻ Nửa đường xuất ra như y Có thể luyện giặt được Muốn học nhảy cao Nhật thiền phải tắm trong chầu Thuốc đu nóng từ năm ba tuổi Còn ngạnh công phu Thì trễ nhất Cũng phải bắt đầu luyện từ năm sáu tuổi Kim toán bàn này xuất thân trong nhà thương lái, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng khổ công luyện tập bao giờ. vì vậy, chưa tam gia mới bảo họ ba người kết thành đồng bọn, lấy sở trường bù cho sở đoàn, cho nên đơn độc hành sự. sau đó liền đem sàng sắt, móng lửa đen, ô kim càng nhất loạt truyền lại, để ba đầu đệ nhớ kỹ sáu chữ hầm thì sống chia thì chết. Sau khi trương tam gia dặn dò hết những chuyện này, ba người bọn kim Toan bản coi như đã là mưu kim hiệu ý giành chính ngôn thuận. Từ nay trở đi, ba người sẽ kết thành đồng bọn cùng đi đầu đấu. Sang sớm hôm sau, kim Toan bàn dậy sớm, không dù theo hai huynh đệ kia, mà một mình đến thỉnh an sư phụ. Thì ra. Kim Toán Bản vẫn luôn thắc mắc tại sao Sư phụ lại hủy đi một nửa cuốn Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật Chỉ truyền cho âm dương nhãn tôn quốc phủ Một quyền tản thư Nên muốn hỏi rõ ràng trước khi rời núi Vì chuyện này chắc chắn Không đơn giản như Trương tam Gia giải thích lúc đó Trương tam Gia đang uống trà Nghe Kim Toán Bản hỏi tới chuyện này Không trả lời ngay Mà hỏi ngược lại xem, Kim Toán bạn nghĩ thế nào? Kim Toán bạn đùa đùa đỡ thật nói, <cười> Tính sư phụ thế nào? Đệ tử hiểu quá rồi. Xưa nay người nổi tiếng hào sàng, Là bậc hào kiệt trong giới thảo mãng, gạt nhật là đám tiên sinh, Cô lỗ giọng điệu chua cay. Chắc hẳn tên âm dương nhãn này, Không được sư phụ ưa thích, Nên chỉ chuyển cho hắn được quyền tàn thư, để hắn về cả ngày ôm lấy quyển sách mà giàu dĩ, nghĩ vớt đầu cũng không hiểu được sự ảo diệu trong được quyển còn lại. Trường Tam gia tính tình rộng rãi, quan hệ của ông với Kim Toán Bản lại không phải tầm thường, nên cũng không có gì giấu giếm y, liền nói thẳng: kỳ thực sư phụ cũng là kẻ rất cổ hồ gàn dở, chẳng qua xưa nay. Chưa bao giờ giảng đạo thuyết pháp mà thôi. Nhưng nó thực. Sư đệ âm dương nhãn tồn quốc phụ này của con, Đích thực không thích hợp làm mô kim hiểu ý. Thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật, Là tâm huyết cả đời của ta. Ngày ấy hủy đi một nửa, Chỉ để lại nửa quyền tàn thư cho, Cũng là hy vọng, Tuyệt nghệ của mô kim hiểu ý chúng ta, Không bị thất chuyển từ đây. Đạo lý bên trong, trường tạm giả đã nói từ trước, giờ lại giải thích kỹ càng. Căn nguyên của mô kim hiểu ý là dịch, đạo sinh, sinh biến hóa gọi là dịch. Vì vậy trong dịch, chỉ nói chuyện sinh mà không nói chuyện khắc. Vậy thế nào thì có thể sinh? Sinh, một là chỉ sinh tồn, hai là chỉ hưng vượng. Trương Tam Gia từng thấy được quẻ cổ Chu Thiên trong bộ cổ thời Tây Chu, phát hiện cơ số ảo diệu khôn cùng. Thêm vào đó, cả đời ông nhiều lần gặp kỳ ngộ, học được rất nhiều bản lĩnh. Ben kết hợp lại viết nền thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, trình bày hết thảy lẽ âm dương, lý tuyệt hình thế phong thủy trên đời vào trong đó. Cùng có nghĩa là thuật bô kim. Phát nguyên từ thời hậu hán truyền đến đời trương tam gia đã đạt đến một đỉnh cao chưa từng có. Nhân quy luật phát triển của sự vật trong trời đất là có lên ăn có xuống, có hừng ăn có vòng. Trương tam gia thông hiểu quẻ cổ, đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Cũng như vầng dương giữa trời tỏa chiếu vạn vật, nhưng qua chính ngọ. Anh Dương sẽ càng lúc càng ảm đạm Dần dần khuất sau núi Tây Đến ngày 15 âm lịch Trăng tròn lơ lửng. Nhưng tiếp đó Sẽ từ từ khuyết dần Lì lẹ biên dịch có tạ hóa Trong đạo trời Nói một cách đơn giản Chính là vật cực tất phản Sự vật phát triển Đến một giai đoạn nhất định Thì sẽ đi về một cực khác Vậy làm sao mới có thể không chớ sự suy thoái đầy Duy chỉ có cách duy trì trong trạng thái tàn khuyết mà thôi Đây chính là nguyên nhân Mà chương tam gia hủy đi nợ quyền Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật Mô kim bí thuật Tuy bắt nguồn từ thời hậu hán Nhưng thật ra Từ thời chu Đã có những khái niệm ban đầu Trải qua mấy nghìn năm được các đời mô kim hiểu ý từng bước hoàn thiện. Trong thuật phong thủy cổ xưa, dần dần dung hợp cả phong thủy thiên tinh, phong thủy thiền tông, bát trạch minh kính, phong thủy hình thế tông Giang Tây, sinh ra tầm lòng quyết và thuật phân kim đỉnh huyệt là tập thành của các trường phái phong thủy. Đến khi thập lục tự âm dương phong thủy bi thuật xuất thế lại càng Bao la Quảng Bắc, bao hàm cả quẻ cổ Chu Thiên, căn nguyên của bí thuật phong thủy, xét cứu vạn vật trong thiên địa, thực xứng với danh kỳ thuật quỷ thần kho đoán, không thể tin thêm một bước nào nữa. Đây là điểm vật cực tất phản, từ nay trở đi, bí thuật Mộ Kim chỉ có thể dần dần suy vi mà thôi. Vì vậy, trước Tam gia, huỷ đi nửa quyền về thuật bí thuật âm dương. Chỉ lưu lại cho đời sau nửa quyền Tập lục tự âm dương phong thủy bí thuật Hỏng dung các mô kim hiệu ý sau này Còn có cơ chấn hừng Tránh để tử sinh chuyển thành khắc Bị tạo hóa đô kỵ Đoạn tuyệt danh hiệu mô kim hiệu ý Trường 8 liên tử biết trộm mộ là nghề Đem tính mạng ra liều truyền nửa quyền tập lục tự âm dương phong thủy bí thuật cho mấy người bọn kim toán bản đều không ổn, nên mới cố ý giữ trò âm dương nhãn tôn quốc phủ để người này truyền lại bí thuật phong thủy của mô kim hiệu ý cho hậu thế, họa mày tương lai còn có kỳ trùng hưng. chương cuối chương thứ bảy mươi khởi nguyên Kim toàn bản nghe xong, lấy làm tâm phục khẩu phục. Thầm khen chương tâm gia, Đã nhìn thấu được vạn vật trên đời. Ngày hôm ấy, Y liền cùng cối xây sắt, Và liễu trần cáo biệt sư môn, Bắt đầu bước lên con đường mô kì miệu ý. Bấy giờ, Đang là buổi loạn thế, Thay chiều đổi đại. Khắp nơi, Đều là thiên tai nhân hòa. Dân chúng phải chịu cảnh khốn đốn, ba người trước tiên đi lên Mang Sơn ở Hà Nam mở hàng, liên tiếp trộm mấy ngôi mộ cổ lấy những đồ minh khí đáng tiền nhất ra bán, đổi lấy tiền và lương thực cứu tế nạn dân. mấy vụ làm ăn này của họ đều thuận buồm xuôi gió. Từ đấy trở đi bắt đầu đi khắp sơn tây, thiểm tây, Hà Nam, sơn đồng không biết đã đi đào trộm bao nhiêu sơn lăng mộ cổ từ xưa đã có câu miêu sự tại nhân thành sự tại thiên người sống ở đời bất luận người buôn ba nước lửa ra sao cuối cùng thành công hay không rốt cuộc vẫn đều do ý trời gặp phải vận tốt thì thứ gì cũng mua bán được việc làm ăn lên như diều gặp gió không có mộ nào không trộm được, còn như phải lúc thải vận suy vi, thì cũng rút nhành như nước thủy triều, động việc gì cũng lỗ vốn, phải đem cả tính mạng ra bù. Thải vận có lúc lên lúc xuống, không thể khi nào cũng thuận lợi như thế được. Có một năm nọ, đến lượt ba người bọn Kim Toan bản gặp vận rồi, ba người nhắm được một ngôi mộ cổ ở gần lạc dương bên nai đìt vào núi, không may đụng phải một trận chiến, lưu bại bình thao chạy khỏi chiến trường. bại bình thế lớn, xua theo vô số nạn dân ồn ồn kéo đến, tràn cả vào trong núi, khiến bà huỳnh đệ kim toan bàn bị lạc nhau. liêu trần và cối xài sắt cứu một nhóm nạn dân, trốn vào mộ cổ trong rừng. đám nạn dân ấy có một phụ nữ mang thai chào sinh, trong lục hốt loạn. Đã làm động đến thai khí. Khiến đứa bé chùi ra sớm. Chẳng ngờ thai nhi này. Lại nằm ngược. Mặt thấy sắp người đến đời, Một xác hai mạng. Nằm lại giữa chốn hoang sơn ra lãnh. Liêu trần sơ nay tâm địa nhân tử. Làm sao nhân tâm nhìn người khác mất mạng trước mắt. Ông nhìn ra trong cụm mộ cổ này. Có một ngôi mộ khi thế sầm nghiêm. Bèn xem xét điểm mạch. Quan sát hình núi Đoán rằng trong mộ Chắc chắn có suối quan tài Cũng chính là nguồn suối Ở trong chỗ đặt quan tài dưới lòng đất Dần dần có thuyết cho rằng Đồn sôi nước Lấy ở suối quan tài Có thể giúp sinh nở dễ dàng Lớt trần và cối xài sắt bàn bạc Nhật trí rằng Cứu người khẩn cấp Bèn nhanh chóng rút sẻng toàn phong đã bới như bày Chỉ một nấm một đất Làm sao ngăn được hai cao thủ mô kim cùng đảo bới. Chỉ thoáng sầu, họ đã thấy nắp quan tài. Chẳng ngờ, trong quan tài của ngôi mộ nhà quê này, Lại ẩn dấu ám khí. Hai người từng trải bào sóng to do lớn, Này lại lật thuyền trong mương rạch. cố xài xăn bị cơ quan đánh trúng tử huyệt, chết ngay tại chỗ. Lước Trần bây giờ mới nhớ già. Năm xưa khi hạ sơn, Sư phụ từng dặn đi dặn lại Hợp thì sống Phân thì chết Giờ quả nhiên ứng nghiệm Nếu như có kim toan bản ở đây Ý tinh thông thuật số ngũ hành bắt quái Chắc chắn có thể Nhận ra trong quan tài có cơ quan Nhưng chỉ một ý nghĩ sai lầm Đã gây thành họa lớn Giờ có hối hận Cũng không kịp nữa rồi về sau kim toán bàn đi tìm hai người đồng bọn thấy cối xài sắt vơi sắt tại trần công tối sầm mặt mũi ngất đi chỉ có thể nói là người không nên tranh với số mệnh hai người liếc trần và kim toán bàn than thở một hồi đoạn luồn được mặt hỏa thiêu thi thể cối xài sắt đem cho cốt bỏ vào bình sứ liếc trần và kim toán bàn thương lượng theo lời sư phụ Hợp thì sống, phân thì chết. Hai chúng ta từ này, nếu còn tiếp tục đi đầu đấu, chắc cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Xem ra, không thể làm nghề này được nữa rồi. Nhưng năm này, Liêu Trần đã nhìn hết mọi nỗi khổ của dân gian. Tự thấy bản lĩnh của mình, co cao mấy, công chẳng cứu tế nổi, ức vạn thương sinh trong thiên hạ. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Ông định cho bùa mô kim, mang theo bình cho cốt của cối xoay sắt, tới Giang Nam, tìm ngôi chùa nào đấy xuất ra đi tu. Ngày tháng sau này, bầu bạn với thanh đăng cổ Phật, sám hối những chuyện đã quà. Kim toán bản không muốn đi tu, lại không muốn tháo bùa, thầm nhủ, nếu không đổ đấu thì vẫn có thể theo nghề cũ tiếp tục làm thương nhân buôn bán kiếm lời kiếm được tiền cũng có thể phỏng huy cứu khổ ghi đoạn y bèn nói với liễu trần một lá bèo trôi về biển lớn nhân sinh hà sứ bất tương phùng hôm nay chúng ta từ biệt sau này nhất định còn có ngày gặp lại nếu huynh gặp phải phiền phức gì cần giúp đỡ cứ đến đội thuyền hoàng hà tìm đệ sau khi từ biệt khu mộ cổ, y vốn xuất thân trong nhà thương lái, chuyện buôn bán qua lại đã cực kỳ thành thạo. nhưng thiên tài liền miên bất tuyệt, việc làm ăn cũng không khá khẩm gì cho cam. huân hổ ăn trộm lâu ngày thành nghiện, và lại trong thiên hạn này, làm gì có nghề nào kiếm tiền nhanh bằng nghề đổ đấu? Kim Toan bàn cạnh mình thông minh tuyệt đỉnh, lại chứng kiến hoàng hà lũ lụt tràn lan. Người chết đói chết trồi khắp nơi, nên vẫn ngấm ngầm là một vài vụ đổ đấu. Y hiểu đây là trò đem mạng ra đặt cược, nhưng không thể không làm. Trong lòng cũng hơi hoang mang. Vì vậy mỗi lần đều lên kế hoạch hết sức chu toàn, không chắc chắn vạn phần thì tuyệt đối không giặt tay. Có một năm Kim Tôn Bản đi đánh hàng, ngồi thuyền xuống Hạ Du. Bây giờ gặp đúng lúc nước Hoàng Hà dâng cao, dòng chảy cuồn cuộn. Kim Toan Bản đang ngồi trên bong, nói chuyện phiếm với mấy người khách thường. Đột nhiên trời đất biến sắc, vân dương trên không tựa như mất hồn, chỉ còn lại một cái bóng tái nhợt. Cái đó, cả mặt trời cũng không còn tăm tích. Mây đèn từ khắp bốn phía đổ về, mặt sông nổi sương mù mờ mịt, còn kèm theo cả nước hạt mưa to như hạt đậu và mưa đá đổ xuống, chủ thuyền kêu than không gớt, tiền địa thất sắc, chứng tỏ con rồng già dưới thủy phủ kia bị kinh hãi. đây là điểm hoàng hà sắp dâng lũ, vội vàng cho thuyền chạy về phía bến cảng gần đó. thuyền hàng đội cơn mưa sầm sầm vừa dừng lại, nước lớn phía sau liền ập đến, chỉ thấy trên thượng du sông lớn đục ngầu, thềm đường tựa hồ nối liền với bầu không chẳng thể nào phân biệt được đâu là nước lũ, đâu là trời là đất nữa. Mưa xảo mưa đá, giữa cơn cuồng phong, quậy lấy bùn đất dưới đáy sông, dầm dập đổ xuống, cả thế giới như chìm vào một buổi hoàng hôn đen tối. Thật đúng là hoàng hà dâng lũ, đất trời tối. Ba đào hồng thủy cuồn cuộn trôi. Kim toán bàn thấy mưa lớn sầm dập, bốn phía càng lúc càng tối. Bề phần này gặp phải họa lớn rồi, dù có bản lĩnh bằng trời, cũng chẳng kháng cự nổi uy thế của dòng hoàng hà đang nổi giận. Ê bỏ mặc hàng hóa chất đầy khoang, cùng mọi người nhảy xuống thuyền, cò cẳng chạy lên chỗ cào. trong đám người chạy nạn ấy, có mấy kẻ chậm chân, lập tức bị dòng nước đột ngầu cuốn đi mất. trên trong còn nước, đến sáng cũng chẳng tìm về được. khi xưa Trương Tam Gia từng nói thân thủ của Kim Toán Bản không ổn Nhưng còn phải xem là so sánh với ai Đem so với lướt trần và cối xài sắt Thì y kém hơn rất nhiều Nhưng dốc xào Cũng là tay lao luyện trong nghề mò vàng đổ đấu nhiều năm Đem so với người bình thường Kim Toán Bản cũng có thể xếp vào hàng Rất nhanh nhẹn Bị con lũ đuổi dồn, Kim Toán Bản chạy tục mạng trong mưa lớn Cuối cùng lên được ngọn đồi cao kim toàn bàn chạy lên một đồi cao Nằm dạm nhìn xuống dưới Chỉ thấy mây đen dần tan Bầu trời phía xa xa Tựa như một mảng bùn đất màu vàng đen Bên trong ẩn hiện nước tia sáng đỏ sẫm Hoàng hà đã nốt trọn các thôn trang thuyền bè Bên bờ với khí thế không gì cản nổi Những người và châu bò dê lợn Bị nước lớn cuốn đi vùng vẫy nổi trôi theo con sóng Tất cả trở thành thức ăn của lũ binh tôm tương cá dưới thủy phủ Người nào may mắn chạy lên được chỗ cao Đều mặt mày xám xịt như trì Không ngừng kêu cha gọi mẹ Nhưng mọi âm thanh trên thế gian Đều bị tiếng nước ầm ầm kia nhấn chìm Cảnh tượng thê thảm, không tả xiết Trận lũ này đến cực nhanh dòng sông đục ngầu suốt hai canh giờ bên lắng xuống kim toán bàn nhận được cái mạng từ có chết trở về tinh thần chưa kìm chấn định lại sau so phen kinh hồn bạt vía giờ lại đồ đạc trên người mới phát hiện ra chiếc ô kim cang sau lưng đã biến mất khi ấy trương tam già để cho bọn họ tổng cộng hai chiếc ô kim cang một là cổ vật nghìn năm của mu kim hiểu ý truyền lại chiếc này ở trong tay liễu trần Chiếc ô kim toán bản mang theo bên mình Là đồ chế tạo thời minh Công nghệ và chất liệu đều giống hẹn như chiếc ô cũ Cũng là một món khí giới phòng thân cực kỳ hiếm có Chắc chắn trong lúc bỏ chạy tháo thân vừa nãy Y đã để rơi mất ô kim càng Giờ chắc hẳn đã bị nước cuốn đi rồi Làm sao tìm lại được Đành nghĩ cách tìm thợ giỏi Làm một chiếc khác vậy Nhưng toàn bản bàn chủ ý đã định, bèn men theo dốc núi đi xuống, định mua chút đồ ăn của dân trong vùng. Nhưng sau cơn đại nạn, dần chết đói nằm la liệt khắp trốn, ruộng vườn nhà cửa mất quán nửa, dù có tiền cũng chẳng mua nổi cái gì ăn. Y đói cồn cào ruột gan, ngã vần ra tới nơi, thì trông thấy rất nhiều người đi về phía bờ sông, Nó là muốn xem Long Vương gia. Kim Toan Bản lấy làm lạ, là, bèn theo dòng người đi tới. Vừa ra bờ sông, ngay cả Kim Toan Bản kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Chỉ thấy trên dòng chỗ dòng sông uốn khúc, có một con cá lớn mắc cạn, vẫn chưa tắt thở. Đầu cá còn lớn hơn một ngôi nhà dân bình thường. Nhưng cây vảy lớn khắp người, trông như lát thép. Nhưng chỗ không lấm bùn ánh lên sắc sành đèn mắt cá trận tròn đầu đuôi quấy loạn cái miệng đen ngòm mở ra khép vào tanh hồi không thể tả nhìn kích cỡ cái miệng ấy sợ rằng cả nghìn cân đại hoàng cũng không đủ cho nó sời một miếng dân chúng trong vùng đều sợ nhũn người ra run rẩy quỳ trước mặt con cá thắp hương dập đầu không gớt khẩn cầu long vương gia nguôi giận Mau về thủy phủ Nhiều người bước lên đẩy, Định đưa Long Vương Gia trở lại Hoàng Hà Nhưng cũng chỉ như bọ ngựa lay cột Không làm nó núp nhích chút nào Cũng không đi đâu tìm được trâu ngựa tới kéo Cả bọn chỉ biết chơ mắt nhìn Long Vương Gia Hít vào thì ít Thở ra thì nhiều Cuối cùng trận bắt chết Bên bờ nước Kim Toán Bản xem một lúc lầu sau đó lại đến nghe ngóng ở chỗ dần chúng, đàng khốc lạy Long Vương gia một hồi, tìm đường vào huyện thành ăn chút gì đó. nghe người trong vùng nói, trăm năm qua chưa gặp trận lũ nào thế này. tuy đến nhanh, rút cũng rất nhanh, nhưng lại gây ra thiệt hại nặng nề. chả những thế Long Vương gia ở thủy phủ hoàng hà còn chết trên bờ, đây tuyệt đối không phải điểm lạnh. phía sau nhất định còn tai họa lớn hơn nữa, hoàng hà nước dâng dìm trên không biết bao nhiêu người và súc vật. nơi này vốn là đất chó ăn đá gà ăn sỏi, trong vòng mười năm nguyên khí khó mà hồi phục. không biết còn bao nhiêu người nghèo và chết đói nữa đầy. kim toán bản nghe được những lời này, bèn động lòng trách ẩn, mà thấy thiên tài vô tình làm hại lê dân trăm họ, hai bên bờ sông. Y thầm nhủ Sau trận đại hoạn này Chắc chắn người chết đói sẽ đầy đồng Giờ đây thế đạo suy bại Quan phủ bất tài Ngoài ta ra Còn ai chịu đứng ra lo liệu nữa đây Trong lòng có ý thu xếp lương thần cứu trợ Nhưng hàng hóa của y Đã thất lạc trong dòng nước Mất cả tiền vốn Trên người tuy còn một chút tiền bạc Nhưng đối mặt với hàng nghìn Hàng vạn dân gặp nạn Thật chẳng khắc nào muối bỏ biển, y liền nảy ra ý định đổ đấu, tính toán sẽ là một vụ thật lớn. Kiều Toản Bàn nhớ đến một sự kiện mấy năm trước, khi ấy y biết được từ miệng một vị khách thường ở Long Lĩnh, cách nơi này không xa có một lăng mộ lớn thời Đường nằm trong khu vực Dốc Xa Bàn, quanh co hiểm trở. Nếu có thể trộm được một hai bọc vật hoàng gia trong ấy, Thì không cần phải lo việc xoay sở tiền bạc nữa Có điều Mặc dù y tinh thông lăng phổ Nhưng lại không thể suy đoán ra được Thời đường có lăng mộ hoành thất nào xây ở vùng này Y ở khách sạn nghe ngóng vài tiền tức thăm dò một vài đầu mối Hỏi rõ đường đi tới lòng lĩnh Rồi vào núi tìm mộ cổ Quả niên tới hình thế trong núi bất phàm, tuy có vụn vặt tàn mạn Nhưng không thể che giấu được khí tượng dòng bay phượng búa Theo lý giải là một nơi có lăng mộ hoàng gia Có điều gần đây Có mấy thôn làng dài rác Thường có người chăn dê chăn bò lang thang quanh quần Muốn đào hang trộm dẫn xuống địa công của mộ cổ thì dễ nhưng khó che giấu được tài mắt Kim Toán Bản nghĩ ra một cách Lại trở về bờ sông Hoàng Hà thì thể con cá lớn vẫn nằm trên bờ sông Bè nói với dân chúng rằng y nguyện xuất tiền xây miếu Long vương thờ phụng sắc cá để cầu thần sông phù hộ nơi này được bơa thuận gió hòa đồng thời bịa ra một cái cớ để mọi người tin rằng miếu ngược cốt nhất định phải xây trong đối bằng không sẽ lại xảy ra thủy tai lần nữa xây miếu đắp nhà trồng hoa màu để che giấu vết tích đào trộm mộ cổ là thủ pháp thường dùng của Mô Kim Hiểu Úy. Dân quê không hiểu sự tình, tự nhiên tin là thật. Khi ấy Kim Toản Bản ra tiền, dân chúng giả sức vận chuyển hài cốt con cá lớn vào trong núi, xây thành một ngôi miếu lòng vườn. Tranh thủ khoảng thời gian xây miếu, Kim Toản Bản cũng bắt tay chuẩn bị đồ đồ đấu. Giờ theo kinh nghiệm của y mà phán đoán quy mô mộ cổ long lĩnh này không nhỏ, truyền thuyết của dân địa phương về ngôi mộ cổ này cực kỳ thần bí kỳ dị. hẳn cũng không phải trốn dễ đi không có ổ kim cang hộ thân, trong lòng kim toan bản cứ cảm thấy không được chắc chắn cho lắm. nhưng chiếc ô còn lại ở trong tay liêu trần, hai người ly biệt nhiều năm không hề liên lạc gì, trinh y cũng không biết được đồng bàn năm xưa giờ ở đâu. Đánh lên thuyền đi bảo định ở Hà Bắc Tìm danh ra ám khí lý Đặt làm một chiếc mới Ám khí lý Là một trong các thủ lĩnh Ở phòng Hoa Sơn Tay nghề xuất chúng Có thể chế tạo đủ loại khí giới Nhưng ông ta xem xong bản vẽ Và cách chế tạo ô kim càng Cũng cảm thấy hết sức khó khăn Đáp rằng ô kim càng này Không phải vật thường Một số nguyên liệu Không dễ gì kiếm đủ. Hơn nữa, còn yêu cầu công nghệ và hòa hậu hết sức phức tạp. Ít nhất phải một năm mới làm xong. Kim Thoát Bản đang vội đi trộm mộ cổ lòng lính. Không thể đợi được sáu tháng nửa năm. Lại thêm nhiều năm trôi qua. Lời dặn dò năm xưa của Trương Tâm Gia đã phai nhặt dần trong tâm trí. Y thầm nhủ, sau khi cố xây sắt thiệt mạng. Một mình ta từng nhiều lần trộm những mộ lớn Đều không hề sơ sẩy Chỉ cần lúc đổ đấu cẩn trọng một chút Với kiến thức của ta Dẫu có gặp cơ quan am khí Chắc cũng đủ ứng phó Không xảy ra sai sót gì lớn Làm sao mất mạng trong ấy được Nhưng lúc này Cái bản tính bằng vàng dòng xưa nay Y vẫn mang theo không rời một bước Bông nhiên nứt toát ra Nhưng hạt tính bằng vàng Rơi đầy đất Cái bàn tính này là bảo vật gia truyền nhà y Vô duyên vô cớ bị hỏng Đương nhiên đau lòng hết sức Y ngầm cảm nhận được Đây không phải là điểm tốt lành gì Trật này ra dự cảm Diệm vương muốn thu lấy Cái mạng này của mình rồi Kim toán bản thông minh một đời Mọi chuyện đều siết xét cẳng kẽ Nhưng lần này Quả là khách tang đến nhà. Họa tinh ập xuống. Như bị ma xùi quỷ khiến. Dù quan âm Bồ Tát hiền linh. cô không thể khuyên y quay đầu được. Y dứt khoát dần lòng xuống. Thầm nghĩ. Là phúc. Thì không phải hỏa. Là hỏa thì không tránh được. Nếu đã đến số chết. Thì ở trong nhà đóng cửa ngồi một chỗ. Cũng không bệnh mà toi đời. Nếu mạng vẫn chưa tuyệt thì nỗi đau biển lửa cũng về được. toàn thân từ trên xuống dưới không tổn hại chút gì. run rẩy sợ hãi thắp hương cầu bồ tát. chỉ bằng cơ làm việc nên làm. rồi y lại nghĩ, Thẳng như trộm được châu báu trong bộ cổ lòng lĩnh, cứu tế nạn dân, tích đức hành cũng không ít. nếu như có thể hoàn thành được việc thiện lớn này, trong cõi của mình nhất định sẽ có quỷ thần tương trợ Nói không chừng, còn tăng thêm tuổi thọ cũng nên Y cảm thấy trộm mộ cổ thời đường ấy tuy lớn Nhưng có thể suy đoán ra kết cấu địa hình bên trong Chắc chắn đơn thần độc má Cũng trộm được đồ quý bồi táng Nhưng cũng nghĩ tới khả năng mình Gặp bất chắc trong mộ Và nhận có gì sơ sẩy Há chẳng phải sẽ lặng lẽ chết đi hay sao Trong quan điểm truyền thống Thanh danh thường quan trọng hơn là tính mạng Đúng như cầu Hồ chết để ra Người chết để tiếng Nên kim toàn bản Mới đem hết những chuyện từng trải trong đời Viết vào cuốn sổ ghi nợ. Kể cả chiếc bàn tính Bằng vàng dòng bị hỏng Cũng bỏ vào trong cái cháp niềm phòng Tạm thời gửi lại Chỗ ám khí lý Hẹn khi nào tôi lấy ổ kim càng Sẽ mang đi một thể Hết trọn bộ ma Thổi Đèn Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng Thành đi hết bộ truyện này. Các bộ truyện khác sẽ tiếp tục được thực hiện. Mọi thông tin chi tiết xin mời ghé fanpage của Nguyễn Thành địa chỉ facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.